Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mặt giữ tợn mồmánt lớn dáng vẻ uy niêm hai mắt màu đỏ nhìn lên bầu trời lúc này từ bên trong có một người thanh niên độ chỉ 18 tuổi đi xa mà cửa cho đám thanh niên đi vào cả hai người Hoàg và Nam lại tiếp tục bị đám thanh niên đó thúc dục cả hai nhanh đi vào bên trong cả hai người vừa bước vào bên trong sân nhà thì từ bên trong cũng có một người đàn ông độ 40 tuổi Cao độ khoảng 1m8 Từ trên xuống dưới người này Mặc một bộ đồ theo phong cách của châu Âu Trần đi một đôi giày da đen bóng Sắc mặt sắc lẻm như là dao Hai mắt của người này từ lúc xuất hiện đến giờ Vẫn luôn nhìn chầm chầm hướng về phía Của hai người bọn họ Trần từ từ tiến lại Lúc này từ phía sau người thanh niên ban nãy Đã mở cửa cho cả đám đi vào Công tiến lại gần người đàn ông Nói một cái gì đó Mà chỉ hai người nghe được Người đàn ông liền nhẹ gật đầu, tay đưa liền ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài. Cả đám thanh niên thấy vậy thì cũng hiểu. Không nói gì, để lại hai người hoàng vấn nằm ở lại, rồi cả đám lại chạy ra ngoài. Người đàn ông kia thì đám thanh niên đã đi ra ngoài, rồi mới cất bước tới gần hai người. Còn cách nhau mấy độ khoảng 1 mét thì nam cất giọng nói. Ông là ai? Tại sao lại bắt giữ chúng tôi? Người đàn ông liền đáp. Tôi là trường thôn của thôn Minh Hoài này Hay cậu có thể gọi tôi là Bách trưởng Thôn cũng được Được rồi Bách trưởng Thôn Tôi muốn hỏi ông tại sao lại bắt chúng tôi Nam lạnh lùng nói Bách trưởng Thôn nghe vậy Thì đi qua đi lại trước mặt của Nam và Hoàng Mấy lần rồi cất giọng nói Thầm nghe mấy người kia nói lại Là hai người bị bắt ở trong miếu của Hà Bá Có đúng không Hoàng lúc này không còn nhịn được nữa Nó liền thét lên một tiếng Đúng rồi đó lão già À không trưởng thôn Bây giờ ngài có thể thả tôi ra được chưa Bách trưởng thôn hử một tiếng mà đáp Ta sẽ thả hai ngươi nếu mà hai người chịu trả lời cho ta vài câu hỏi có được hay không Hoàng nghe vậy thì mừng rỡ Vừa định nói gì thì đột nhiên mắt nhìn qua Nam Thế vẻ mặt của nó nhận lại như là một con khỉ đang tức giận Đành im lặng không dám nói ra dù chỉ là một lời Lúc này Nam nhìn qua bách trưởng thôn mà hỏi Ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nếu như tôi biết tôi sẽ trả lời cho ông. Bác Trường Thôn nhẹ gật đầu mà đáp, hai người có biết gì về miếu Hà Bá đó không? Nam lắc đầu ra hiệu không có biết, hắn đang nghe kể về những sự kiện xung quanh vùng này, nhưng mà chưa từng được nghe ai kể về miếu Hà Bá của vùng này. Hà Bá là người quản hạ quanh của một vùng nhất định đã được phân công. Cũng có Hà Bá rất nhiều loại khác nhau. Có nơi thì Hà Bá không cần cống nạp gì mỗi năm, vẫn đều là cho mùa màng tốt trong dân. Còn có nơi phải cống nạp cho Hà Bá một thứ gì đó, thì Hà Bá mới cho làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt cho dân ở trong vùng đó. Nhưng mà từ khi hắn đến vùng này, cũng chỉ biết nơi này có nhiều vong linh chết trận, còn Hà Bá hay là thổ công trong vùng hắn cũng không biết gì nhiều. Nhưng khi hắn hỏi những người trong làng thu hòa, Hỏi mấy chuyện khác thì ai nấy cũng nhiệt tình trả lời Nhưng mà khi nói đến chuyện của miếu Hà Bá hay là thổ công Thì mọi người trong làng ai nấy cũng đều chầm mặt không nói Có người thì bỏ đi còn có người chuyển sang chủ đề khác Khi hắn đến miếu Hà Bá ngủ một đêm ở đó Thì cũng đã cảm nhận được những điều bất thường trong cái miếu này Trong miếu thông thường dù người dân ở trong vùng có tin vào tâm linh hay không Thì sẽ không để cho miếu tan hoang đến như vậy Bên trong bụi bẩn và mạng nhện phủ đầy. Đến cả lưu hương chỉ có vài kinh nhang. Bác trường thôn thấy vậy thì nhạc gật đầu nói. Vậy các người vẫn còn mạng đi ra thật là phúc lớn mạng lớn. Hoàng ngay đến đây đã không nhìn được nữa thì nói. Ông nói cái gì vậy? Ông định trù chết hai chúng tôi sao? Mày im đi con lợn. Nằm nói. Nằm hít sâu một hơi rồi cất giọng. Thì có một câu hỏi được chính miệng của trường thôn trả lời. Bách trưởng thôn nghe vậy thì hắn ổ lên một tiếng, nhà gật đầu ra hiểu cho nam tiếp tục nói. Tại sao miếu của Hà bá lại tàn hoang đến vậy? Tại sao trong miếu lại có cảm buồn ngài trấn yểm Bách Trường thôn cười cười mà đáp. Các người không biết gì về miếu Hà bá, nhưng hai người đã đi vào mà vẫn sống sót đi ra, thì đây chính là lần đầu tiên xảy ra. Ngày xưa Hà bá ở cái vùng này rất tàn độc, thổ công cũng bị lão đuổi đi. Từ đó những ai ra vào ngôi miếu đều phải cống nạp cho lão một thứ, chính là mạng của mình, cho nên người thấy đấy, cả cái miếu bụi bẩn phổ đầy là tại vì như vậy. Nói được đoạn thì trong đầu của lão ta như nhớ ra một điều gì đó, Về mặt của lão thoáng kinh ngạc nhíu mày nhìn nam, Buồn ngái, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net